Chương 8, biến thân, phần 2 Những ngày cuối tuần Cô bị tăng Tokyo kêu, thúc dụng, dù bẩy, nhiên chi đã bỏ ra gần 1.000 đồng để mua chiếc áo phông, chưa mặc được bao lâu đã phải vứt đi. Nếu như là chiếc áo phông có mười mấy đồng đang mặc trên người thì cho dù bỏ đi, ít nhất cô cũng không đau lòng đến mức mất ngủ mấy đêm liền. Nhìn cậu một lần đâu Vì nội chi kêu gạo Cậu đừng có chủ hẻo mình như thế Tăng tử kêu. được không biên luyện chi chu miệng ra không nói thêm gì cô có thói quen tiết kiệm tiền xu bởi vì trước kia gì đã từng nói với cô rằng nếu như một người đàn ông có thể cho cô tích lũy không ngừng 1.000 xu thì đó chính là người đàn ông có thể kết hôn được thế nhưng kể từ kỳ thứ nhất khi vào đại học chưa từng có một người đàn ông nào có thể cho cô tiết kiệm được 1.000 đồng xu Cũng có vài người gần đạt được thành tích 1.000 nông xu Nhưng vào giây phút cuối cùng, tất cả lại về mức 0 Tất cả đều vì phản bội Cô ngắm nghía một hồi rồi mới bước ra khỏi phòng tay đồ Tăng Tukio trực tiếp ra lệnh cho cô Mua đi! Nhưng mà đắt quá, mình không đỡ bỏ số tiền này ra Mình không muốn xói, mình chỉ muốn cưu thôi Cậu cấm miệng lại, thẻ ngân hàng đâu đưa ra đây, mình sẽ quét thẻ giúp cậu Cậu đừng có như thế, tại sao không dùng thẻ của cậu ấy Phí lời, nếu như dùng thẻ của mình Thì có cần thiết phải nói nhiều với cậu như vậy không? Đưa đây Tăng Tử Kiêu không còn nói nhiều với cô nữa Trực tiếp tòm lấy chiếc túi của cô Lấy ví tiền ra Thì một hồi chỉ thấy một chiếc debit bít ca Xấu xấu bẩn bẩn Tăng Tử Kiêu nhìn viên lượng chi Bằng ánh mắt khinh bỉ Đã bao năm trôi qua rồi Mà vẫn chẳng thay đổi gì cả Ngay cả thẻ tiền dụng Cũng là chiếc debit bít ca Cậu đã dùng từ hồi còn học đại học Cậu đúng là tự tạo nghiệt mà Làm một thẻ tiến dụng mới Thì sẽ chết sao Làm thẻ tiến dụng gì chứ Đến lúc tiêu tiền lại thuận lợi như nước chảy mây trôi Nếu như không nhớ hồi khoản Lại còn bị phát tiền nữa Tiền bạc quý lắm ai ơi Đúng là bó cánh với cậu Cuối cùng Dưới sự ép buộc của Tăng Từ Kiêu Viên lợi tri đành nuốt máu và nước mắt Mua chiếc váy tây trị giá 2008 kia Sau khi dùng thẻ hội viên của Tăng Từ kiêu được giảm 10%, vẫn phải mất đi 2.520 đồng. Sau đó, cô còn bị lối đi mua đôi trẻ ca gót lấp lánh, lại bay mất mấy trăm đồng nữa. Cứ nghĩ tới việc vừa mới đây đã tiêu hết gần 3.000 đồng. Nỗi đau này chẳng khác nào dùng dao cắt từng miếng thiệt trên người cô xuống. Cô đứng trong thang máy của trung tâm thương mại, nhìn vào mấy người phụ nữ, ăn mặc, trang điểm leo leo, qua trương. Đứng bên cạnh, ai này cũng có một người đàn ông trông rất thành đạt Ba nha nó, cô cũng đâu phải dạng, rứt môi lồi rốn Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ? Cô quay đầu sang nói với thằng Tử Kiêu một cách kiên định lạ thương Tiểu Kiêu, không phải cậu có một lô quần áo cao cấp không mặc đến sao Tặng tất cả cho mình đi Ngoại sư phần ngực có chút khác biệt ra Tất cả các điểm khác mình đều thấy ok hết Mình không ngại mặc lại các quần áo hay giày cao cót cậu đã dùng đâu ngược lại những con cảm thấy đến trao phục ấy được cậu mà qua nên đã tăng thêm một phần giá trị đấy người đẹp tí lũa lúa cố vì phần mà cho nên mình quyết định phải thay đổi lại cách ăn mặc của bản thân cô đưa tay lên là một dáng vẻ đã yêu dễ thương nếu như không phải nhìn thấy mấy người phụ nữ trước mặt cô thật sự chẳng nghĩ toáán được thế này tăng cựcều đi ra khỏi tăng máy cho dù có đi đôi giày cao gót đến 20 phân, cô cũng chưa bao giờ vấp ngã. Có điều kỳ một đoạn hội thoại dài bày tỏ thanh ý, lãnh ngộ, cách mạng chiến đề của viên nhuận chi, mà dù chỉ đang đi đôi giày cao có 5 phân, cô cũng bất cẩn chẹo chân. Cảnh đêm rực rỡ trong thành phố, tạo ra một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Với lời đề nghị của Tăng Tử Kiêu, hai người liền tới một trung tâm vui chơi, gần đó ngồi một vòng ngựa gỗ, trong các bộ phim Hàn Quốc, Đu quay ngựa gỗ vĩnh viễn là nơi tăng hoa tình cảm của những đôi nam nữ yêu nhau. Thế nhưng bây giờ chỉ có hai người phụ nữ ngốc nghếch hâm đơ ngồi đó mà thôi. Viên lợi chi vô duyên vô cớ cảm thấy bức bối. Đã 25 tuổi rồi cũng hẹn hò cùng mấy người đàn ông, sau cùng đều bị phản bội. Cho nên đến tận bây giờ cô vẫn còn đơn độc cô liêu, đúng là bi kịch thế thảm. Cô uống một ngụm bia quay đầu sang hỏi tăng cực kêu. À, Tiểu Kiều, cậu nói mình có nên đến trung tâm, môi giới hôn nhân để tìm ông xã không? Dù gì, tìm người đàn ông thế nào cũng sẽ phản bội, chi bằng chọn đại một người. Sau đó đám cưới chấp nhoáng, chẳng cần phải yêu đương hẹn hò gì cho nó mệt. Chỉ cần là người đàn ông, có thể cho mình cuộc sống vật chất mà mình mong muốn thoải mái được nhu cầu tinh thần của mình là đủ. Có lẽ đây là do men rượu khuôn mặt của Tăng Tiểu Kiều đò ứng lên, ngồi trên ngựa gỗ, ngẩn ngơ nói. Ê, hey, chuyện riêng của mình còn loạn cao cao lên, chẳng thế nào góp ý với cậu được, nếu như cậu muốn thử thì có sao đâu. Câu nói của Tăng Tử Kiêu đã châm lên một ngọn lưỡi hy vọng trong viên luyện chi. Hai người không ngừng ngồi chơi trên ngựa gỗ, mãi cho từ khi trung tâm vui chơi, vắng tanh mới chịu rời đi. Khi trở về căn nhà của mình, viên luyện chi vừa đặt người lên giường là đã ngủ ngay. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng chuông di động vang lên rất lâu. Cô mới rút đầu ra khỏi chăn hãy tiếp tục lă lộn trên giường một hồi lâu khi chuông di động gieo đến lần thứ nở cô mới vứtăng sang một bên này bật ra khỏi giương nhìn thời gian trên di động đã 8 rưỡi khoái miệng cô co giật liên hồi khổ ngờ cô lại ngủ nướng chẳng khác nào một con heo chuông báo thức của di động cũng không thể nào gọi cô tỉnh dậy nổi cô vội vã rời khỏi giương xông vào buồng tắm quy định tắm nhanh vài phút rồi đánh răng rửa mặt nếu như đi làm muộn Tiên thưởng chuyên cần tháng này sẽ bay mất Một nhân viên tốt đi tiên thưởng mà không bao giờ đi muộn về sớm Làm sao có thể để vết nhơ trong lý lịch được Sau khi tắm xong Cô liền nhìn hai chiếc túi Đưa đặt cạnh giường Viết một hơi thật sâu Vì đàn ông cô quyết định liều mình dông tới Cô lấy chiếc váy 2.800 tệ Cùng với đôi giày cao gót lấp la Lấp lánh ra khỏi túi Mặc lên người sau đó vỡ lấy chiếc túi vội vã ra khỏi cửa đáng tiếc là ông trời không chiều lòng người và lúc viên nội chi vội đến công ty thì đã là 9 giờ5 phút ghi lại lần đi muộn đầu tiên trong 2 năm trở lại đây của cô ta đúng là tạo nghiệt mà lớn đến tuổi này rồi cô mới chỉ đi giày cao gót có 2 lần nếu như không phải hôm nay đi đôi giày lấp lá lấp lánh kia thì cô đã không đi làm muộn rồi tôi bỏ đi vì mục tiêu đạt tiêu chuẩn của phụ nữ câu được anh trồng vang một tháng tiền thưởng chuyên cần cũng chẳng là gì hết cô lệệt đôi giày cao gót khó khănếtt khỏi thang máy hai cô lại cân nhìn thấy cô liền chọn cho mắt lêních nhạc về mức không nói được lời nào cô bước vào bộ phận thị trường liền nhận được tiếng gì sao bán tán của đồng nghiệp Lưu Tiến Ti nói Ô tiểu báo Vương chuyên cần của công ty ta hôm nay lại đi làm muộn cho sắp sửa có đổ mưa lớn rồi Trời ơi, nhìn xem đây là ai này, có phải là tiểu thư Chi Chi của chúng ta không đây? Những người khác cũng nhanh chóng tham gia vào trận buôn bán này. Viên Nguyễn Chi, không ngờ em lại mặc váy đi giày cao gót. Mặt trời chắc mọc ở hướng Tây rồi. Trơm cũng có mùi vị của phụ nữ xa phết. Ấy da, Chichi chi à, em ăn mặc thế này làm sao mà chạy ra công trường được? Kỹ tổng muốn em làm công tác chuyển đồ thì phải làm sao? Viên Nguyễn Chi đỏ ửng đôi má. Cấp A ấp úng nói Ai nói là em phải bê đồ đạc nào Đừng có trụi ẻo em Em mặc như thế này thì đã sao chứ Thân phận của em hiện nay là trợ lý giám đốc bộ phận thị trường Chứ không phải cừu vạn Mấy người đông ở bộ phận thị trường Này đúng là quá thô tục Chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả Mấy người này đúng là thô kịch ngớ ngẩn Bộ phận thị trường của chúng ta Hiếm khi có một mỹ nhân như thế này Lẽ nào cứ để các bộ phận khác Vượt trội mãi hay sao Hạ Nguyệt Cúc bước tới bên cạnh Viên Huệ Chi, vuốt lại mái tóc hơi dài với Xuân, với loạn của cô rồi cười nói: "Đừng nghe mấy lời vớ vẩn của bọn họ, em mặc cái này trông rất đẹp." Đột nhiên, chị nhìn bao vết bên cạnh miệng của Viên Huệ Chi, kinh ngạc nói: "Hả? Chị chị à, miệng em làm sao thế hả? Bị nóng trong người phải không? Trông nghiêm trọng quá. Phải uống nhiều trà hoa cúc hoặc trà hoa kim ngân vào." Viên Chi chán nản khóa miệng có giật liên hồi, trong lòng không ngừng kêu than. Chị hạ à, chị hạ, mấy người khác đều không chú ý tới, sao mặt chị lại tinh đến vậy chứ? Không biết ai đột nhiên nhảy ra, thiết lớn, sau đó nhẹ nhàng bảo. Mọi người có để ý hay không, khó miệng của kỳ tầng cũng có vết thương tương tự đấy. Từ đấy, sau cùng được kéo rất dài, ý nghĩa đa dạng vô cùng. Lần này, tình rồi viên luyện chi đỏ bương cả mặt cầm chiếc ba lô trên tay rồi nắm thẳng về phía mấy tên lắm mồm kia ai ngờ người ta vừa tránh ra chứ tụi đó đã đập thẳng vào người của kỳ ngôn tắc vừa mới bước vào trong nhẹ mắt tất cả mọi người trong bộ phận thị trường đều im bặt ai nấy đều cùi đầu đi về chỗ ngồi của mình làm việc chăm chú viên luyện chi đứng im ở giữa trung tâm căn phòng không tiền lên cũng không lùi xuống kỳ ngôn tắc Khu mặt mày lại. Cô mím chặt môi, bàn tay buốt sổ, nhẹ nhàng bước qua bước lại gần chỗ của anh, cúi người xuống, nhặt chiếc túi của mình lên. Kỳ có tắc khẽ ho một tiếng, vấp qua chỗ viên chi, rồi đi thẳng vào trong phòng phòng làm việc của mình. Sắc mặt lạnh lùng của Kỳ có tắc khiến cho viên đạn chi bất giác cầu nguyện trong lòng. Hôm nay xin anh đừng có bắt cô phải đi bê bác đô đắc, nếu không, cô nhất định chết ngay trước mặt, cô lặng quay đầu làm điện tội phạm gây nên tội ác kia. Sau đó, ôm trước Ba lô chậm rãi bước vào phòng làm việc, "Tôi xin lỗi, Y Tẩm, tôi không hề cố ý đập vào người đâu." Viên Nguyễn Chi vừa bước vào cửa đã cười gượng mấy tiếng, "Tục ngữ có câu rất hay, có ai đánh người tây tăn, có không những nhüm cười mà còn biết sai hối cải." Kỳ Ngôn Tắc bước lên nhìn cô lạnh nhạt. Đầu tóc cô không còn có một cục trên đầu mà buông xõa hai bên vai căn e cũng rất đẹp. Em thấy cao giáo. Chiếc váy màu xanh nhạt in hoa mặc trên người cô vừa như in, chút cảm tát, bất nam, bất nữ, giới tính không rõ thứ kia. Tay vào đó là nét nhặt quyến rũ của người phụ Cô mỏng mỏng manh quyền sữa của anh khẽ lên nói Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu Tăng Tổng đã trả lại bản đề an kế hoạch Dã ngoại tập huấn 3 ngày được phê chuẩn cho tôi rồi Thành tích lần tập huấn này Sẽ được cộng vào thành tích doanh thu chia trung bình Nếu như cô bất cần đều chạo chân Đến thứ 6 này phải đi tập huấn Không vừa được yêu cầu Thì sẽ nhận được sự cảnh cáo thích đăng đấy Chắc hẳn cô hiểu rõ được Hàm ý của cụm tư Sự cảnh cáo thích đáng đúng không? Cái gọi là sự cảnh cáo thích đáng Chính là sự giảm Chưa tiên lương Hình như bây giờ Tất cả mọi người đều nắm được Điểm chi mạng của cô rồi thì phải Viên Luận Chi nhìn kỳ ngôn tắc mỉm cười tít mắt Sau đó lại nhét mẩy lên Không ngờ tên biển thái này Lại lấy tiền thưởng ra hù dọa cô Khoe miệng đã rách rồi Mà vẫn chết không chịu thay đổi Nói nắng ác độc thế cũng biết Cô quanh tay trước ngực Hơn chiếc cầm nhọn của mình lên cao rồi nói Tôi biết thừa là đến lúc đó có người chờ xem tôi gây cho cười đá tức là người đó dường như đã đi sai một bước Bởi vì biên hiệu của tôi chính là 8 đường liều mạng Cho nên cái khốn kiếp được gọi là sử dụng phán tình đáng kia Hoàn toàn chẳng thể nào gây ảnh hưởng gì đến cho tôi hết Được, tôi đại diện cho Tăng Tổng chờ đợi biểu hiện xuất sắc của cô vào đợt tập uấn sắp tới Khóe miệng của kỳ cơ tắc không kìm lại được Và nhấc lên, khẽ ngõ vào con chuột Rồi đứng dậy, ưỡn lại gần viên luyện chi, đưa tay phải lên, đưa vòng qua trên eo thanh dẻo của ta cô. "Anh, anh định làm cái gì thế?" Viên chi trợn tròn hai mắt, lùi sau một bước, môi hơi chạm vào bàn phía sau. Giọng quyết, sự buội, "Tôi phải lấy văn kiện in ra, cô đừng đứng chặn ở đây." sự tan vỡ, thì cô thật sự muốn chết ngay tức khắc. Chuyện mất mặt nhất của cả cuộc đời cô chính là nhận được tiền giải quyết sự nguy. kéo lại chiếc váy cây thẳng lưng vài tiếng, rồi cố tỏ ra mình đã vô cùng trấn tĩnh. Lịch tập huấn đã được sắp xếp cả rồi, cô xử lý một bàn đi, còn lại đem phát cho tất cả mọi người trong phòng. nhưng cô lại quên rằng mình đang đứng trên một đôi giày cao gót vừa mới bước được một bước liên bị chẹo chân mất trọng tâm ngã người về phía trước theo phản xạ tự nhiên kỳ ngôn tắc đưa tay ra đỡ chắc lấy viên nguyện chi để cô khỏi ngã xuống đất một giây sau anh liền phát cáo lên tiếng cô không đi được giày cao cót thì đừng có đi muốn thay đổi phong cách thì cũng phải nhắm xem liệu minh có đủ khả năng hay không chứ có một bộ não giống hệt như não heo đúng là hết thuốc chữa rồi sang là vô cùng quan tâm và lo lắng. Thế nhưng lời xuất ra khỏi miệng, anh lúc nào cũng biến đổi mấy ý vị tốt lành ban đầu. Lời nói quá kỳ ngộ tắc đã đâm sâu vào trái tim bé nhỏ của Viên Huyền Chi. Viên Chi vừa đứng vững người cái, liền gạt mạnh hai tay qua ra rồi bực tức nói: "Này, anh viên vào chức vụ tầm quan đại tài chủ dập tôi cũng không sao hết, nhưng xin anh đừng có sỉ nhục vào nhân cách cao đẹp của tôi. Tôi đi giày dép kiểu gì?" Thì có liên con quái gì đến anh Anh đúng mà là đồ đầu heo mới phải Cô lườm anh một cái dữ dằn Phước tập Bản lịch trình khi nãy lên mặt bàn Sau đó cởi giày cao gót cầm lên Tiếp đó đi đất trên sàn nhà Tiến về phía trước Bàn máy tính cụ kỹ Cô mở ra một ngăn kéo Lấy ra một đôi dép lê giữ ấm Dùng cho mùa đông rồi đi vào chân mình Phủi hai tay vào nhau Hai chân đứng thật vững Các đôi giày cao gót lấp la Lấp lánh kia gọn lại Cô luyện quay ra chỗ đặt máy in Mấy tập lịch trình ban nãy Xông tảng ra trước mặt kỳ ngôn tắc Đã vô cùng tức giận Tắt cao chiếc cằm rồi rời khỏi phòng Một cách kiều hãnh kỳ ngôn tắc nhìn theo viên nguyện chi Mãi cho tới khi chiếc bấm của cô khuất dần Sau bức ngăn bằng kính Anh mới thu lại ánh mắt của mình vừa rồi Lặng lẽ quay về trước bàn làm việc Nhìn vào màn hình vi tính Người người một lúc lâu Lúc này anh càng ngày càng không thể hiểu nổi Suốt cuộc bản thân đang làm cái gì, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, anh lại chẳng kiềm chế được mà muốn mắng mỏ giao vấn cô. Tại sao trên thế giới này lại có một sinh vật như cô tồn tại? Tướng mạo không có duy suất chúng, tân hình trước không tấn công, sau không phòng thủ, chẳng khác nào một cái ống nước thẳng tuột, lúc nào cũng nghĩ rằng mình rất khôn lanh. Trong khi đại đa số thời gian lại chẳng khác nào một kẻ ngốc nghếch, ngớ ngẩn hướng thế còn yêu tiền hơn cả mạng sống. Mỗi khi nhìn thấy đàn ông đẹp trai, ba lại nuốt được miếng liên tục chẳng khác nào mấy cô gái hám dai. Ai có thể nói cho anh biết tại sao Thượng Đế lại có thể cho phép một người phụ nữ như thế này tồn tại trên thế giới chứ? Cũng lúc anh đang âm tầm chế vai cô thì cũng có một tiếng lòng khác lặng lẽ miểm mai chế dễ chính bản thân anh. Bị cậu nói đến mức độ đó rồi, thế nhưng không phải cậu vẫn thích cô ấy hay sao? Điều này chỉ có thể chứng minh một điều Mắt nhìn người của cậu có vấn đề Cậu là đố ngốc Ai nói mình thích cô ta chứ Cậu mới ngốc ấy Mình không phải là cậu hay sao Mình ngốc không phải là cậu ngốc Hay rõ ràng là thích người ta Mà không chịu thừa nhận Không biết đang kiêu ngạo cái cốc khô gì Không biết ai nói với mẹ cậu rằng Cô ấy là bạn gái của mình Lại ai nói cùng mẹ cậu rằng Dầm tháng sau sẽ đưa cô ấy về nhà Là ai vừa nãy khi nhìn thấy cô ấy mặc chiếc váy đi giày cao cót Đôi mắt đê tiện rán chặt vào người ta như bị dán keo, rồi trái tim của ai lại không an phận đập loạn xạ trong lồng ngực. Nếu như không phải mình đủ bình tĩnh, cậu còn trụ được lúc này hay sao? Được thôi, tất cả những điều này đều không phải do cậu làm. Đợi người phụ nữ ngốc ích đó hiểu cậu như mình, có mà trái đất này tận thế. Cậu cứ ở đó mà từ từ kiêu ngạo đi, kiêu ngạo đến lúc vị vương đại nhân uy quyền nghiêng trời, có lòng phản cản kia đôi cậu về rồi nhét vào lòng một người phụ nữ nào đó thì cậu sẽ được hài lòng. Cậu có thể ím miệng đâu rồi đấy kỳ ngôn tắc Thầm thét lên với tiếng lòng sắc bén kia Ai thích người phụ nữ ngu ngốc như heo kia Anh nhắm nghiền mắt lại Đưa tay lên ấn vào huyệt thái dương Không muốn tin vào sự thật đáng sợ này Anh ru ru đưa tay xuống nhấc ly nước trước mặt lên Uống hết sạch